các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em mấy tháng định bắt con để dặn cờ đáp đi nhỉ. Nhưng bác thật sự không ghét con chứ? Tại sao con hỏi như vậy? Chẳng lẽ bác xấu lắm à? A Phong bồi ôm chặt lấy bà Thủy, con sợ bác biết sự thật, bác sẽ không còn thương yêu con nữa, nhưng để trong lòng để con sợ sau này bác biết bác càng ghét. Bà Thủy cảm thấy cay cay mặt Thật ra bà rất yêu thương A phòng lúc nhỏ. Bà bố đầu nó nhẹ nhẹ à nội. Nào, chuyện gì con cứ nói với bác, ba không chết con đâu. Bà ơi, bà nội chết là do ba con đầu độc đó. Bà ăn cái bánh mà mẹ con mang qua hôm ấy, ba giành lại khách sạn của bác đó. Ông tính sững sờ một giây, tay ông nắm chặt mép bàn, ông run run. Rồi từ từ ngã quỳ xuống Nằm sắp trên bàn bất tỉnh Bà Thủy A Phong hết hồn vội đơ ông dậy Hai mắt ông nhắm nghiền A Phong đứng cúi đầu im lặng Phải chi mình đừng nói Thủy Tiên vội theo khải trọng Anh dắt cô đi lên tầng bậc thang Thủy Tiên năn nỉ Hay là mình chờ xuống đi anh Em dần dận thế nào ấy Trọng vẫn kéo Thủy Tiên đi nhanh Anh cười chọc cô. Sao em nhát quá hả? Có gì anh chịu trách nhiệm hết? Em xỉu anh chịu trách nhiệm được à? Vào tới giấy hành lang hôn hút váng tanh. Thủy Tiên càng sợ cô run bẩn bật Tiếng bước chân của hai người mà Thủy Tiên ngỡ là ai bước sau lưng. Cô không dám đi trước. Chồng đứng lại định nhường cho cô bước lên. Cô lại níu chặt tay anh đứng lại. Chồng hồi. Em đi trước đi. Thủy Tiên càng bám chặt tay anh không rời Anh đi trước đi Chồng cười Thiệt tình bời em đi sau nha Thủy Tiên lại bượt lên Em không dám trọng tức mình đứng lại Trời đi trước cũng sợ Đi sau cũng sợ Vậy thì làm sao Em sợ lắm Anh ơi trở xuống đi Chồng nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ Anh biết Thủy Tiên sợ Nhưng anh đã quyết Anh quyết rồi Đêm nay anh phải bắt tại trận Xem ma có dám nhát anh không? Thủy tiên đi nhanh theo ngang anh. Ma không nhát người lì lợn. Bóng viết nặng như đá của anh đâu. Mà sẽ nhát em. Anh biết chưa? Chỉ một mình em đấy thôi. Thủy tiên cô nói để trọng đuổi. Nhưng anh chẳng thèm nghe và đi nhanh hơn. đi mau lên. Nếu không anh bỏ lại ma bắt giáng chịu. Thủy tiên nghe khải trọng nói thế hồn vía cô đã mất tiểu. Hoàng quá cô chạy giết theo anh. Khách sạn vắng hoe im ắng đến giận người Thủy Tiên nghe có tiếng mở cửa ở Một căn phòng rớt khẽ Cô nhảy lùi lại la lớn Anh chọc coi kìa Cánh cửa mở nhìn kỹ Còn lúc lắc trọng lấy làm lạ Anh nhìn vào căn phòng vắng hoe Thủy Tiên sợ hãi kéo anh lại Anh đừng đi em sợ lắm Cái trọng nhìn sắc mặt Biến đổi của Thủy Tiên Anh vội an ủi Em đừng có sợ Theo anh nhanh lên Bóng cánh cửa ghép lại Tất cả lại yên lặng như cũ Hình như có tiếng kêu nhò nhỏ Tiếng rên ở trong phòng Thủy Tiên đừng muốn không nổi Cô run bẩn bật năn nỉ ban xin chậm Anh ơi trở xuống đi con kịp mà Trọng nói lớn Em có muốn xuống Anh đưa xuống và anh sẽ lại lên đây một mình Thủy Tiên xa xa mặt Một mình nguy hiểm lắm Nếu sợ một mình anh gặp nguy hiểm Em hãy ở lại với anh, dũng cảm lên em. Tùy Tiên không nói gì, cố xiết chặt tay anh. Trọng mở cửa căn phòng, cả hai cùng vào. Khung cảnh trong phòng rất hiệu tình, nhưng tấm rèm xanh màu nhẹ mát. mày rất khéo, hơi phất phơ trong gió. Thủy Tiên bảo anh đóng cửa, trọng cười. Anh muốn thấy ma đung đưa cửa sổ mà. cải trọng vừa nói, vừa khép sơ cửa sổ lại, rồi cả hai ngồi ở salon nói chuyện. Trọng cười Không ngờ vợ anh chúa sợ mà Anh mới biết hả Em đã nói với anh từ lâu rồi mà Ai có giấu đâu Anh kỳ thế Khai trọng nhìn bờ âu yếm tìm cách chiều cổ Em thua xa hải thi Cô ấy giỏi lắm đó Thủy Tiên phụng hiểu Ghét ghê. Lại khen người khác trước mặt em à Sao anh không rủ cô ấy đi theo Ở đó khen hoài Em không ghê nào Cứ xui bậy bạ bả hoài Tủy tiên đạp vào tay anh một cái thật đau. Mấy nhãn này. Chợt cô nắm tay anh lên xe đồng hồ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net